tập 3 của truyện trinh thám lưới trời của tác giả trí nhân xe nàng lái đến trước cửa dạp hát nàng đã trông thấy một thanh niên ăn mặc chỉnh tề đứng đón và đến trước xe nàng đang động cậu thanh niên này thật giống với người tự xưng là truyền phong nhưng tuổi trẻ hơn nhiều độ 20 cậu thanh niên đến trước nàng tú hỏi là cậu cô mỹ đương đâu cậu thanh niên hỏi tú bực mình chị ấy không rảnh nên phải tôi đến còn cậu là ai Có phải là một trong bốn người mà áo đen? Triển phòng là anh hai của tôi. Vậy hả? Tú cảm thấy hứng thú khi nhìn cậu thanh niên này. Cậu thanh niên này chưa từng bị một nhân vật nữ kiều diễm nhìn mình bằng cách thẳng băng như vậy, nên cậu ừng hồng cả má. Để trái đầy sự ngừng yêu của mình, cậu lảng sang chuyện khác, nói Chúng tôi có tất cả năm anh em. Vậy hả? Còn người vừa rồi gọi cho chúng tôi là ai? Có phải là anh hai của cậu? Tú đặt câu hỏi. Cậu thanh niên lắc đầu. Đó là anh ba. Tú mở cửa xe, cậu lên xe, để tôi đưa cậu đi gặp bốn người anh của cậu. Cậu thanh niên suy nghĩ dài lát, để tôi vào lái, nhưng cô Tú, cô nên mang món này. Cậu lấy được trong túi áo ra một mắt kính đen trao cho Tú, Tú vừa tức vừa buồn cười, nàng chợt quay qua, trước môi của nàng suýt chạm vào má của cậu thanh niên. Cậu em, cậu ấy nghe, để tôi lái nhé, rồi cậu ngồi một bên chỉ đường, còn chiếc kính đen này nếu cậu thích cậu cứ tự nhiên đeo vào. Nếu bảo tôi đèo, đừng hòm nghe, nghe chưa? Cậu lên xe đi. Cậu thanh niên càng ngượng nghịu hơn. Cậu định nói nhưng bị tú với tay kéo lên xe. Mình chạy đi đâu đây? Cậu thanh nhiên hiểu mình đấu công lại tú cho nên đành thở dài. Đến đại lộ Minh Trí, nhà số 198, chúng tôi đều đang ở đó. Vậy mới gọi là gọi. Cậu em, tôi cậu còn trẻ, cậu muốn ra đời để giao thiệp, trước hết phải càng khái. Càng càng cái cậu sẽ được càng nhiều bạn hơn, cậu biết chứ? nàng vừa lái xe vừa như lão điện mà dạy đời người. thực sự miệng mồm nàng cứ gọi người ta là cậu em. thực tế tuổi nàng cũng không lớn họ được bao nhiêu. nàng cảm thấy đắc ý vô cùng. vừa lái xe nàng vừa hát. đột nhiên quay lại hỏi: ở năm anh em của cậu họ gì và tên gì? trừ khi đến nơi tôi làm thế nào để xưng hô? anh em tôi họ vân. vân là mây vân trên trời. À, họ này có ít. tên tôi là vân vũ. tú quay sang nhìn về phía cậu thanh niên. Vì nàng không chú ý phía trước, hiện xe nàng lại đang lái nhanh, vì vậy chiếc xe bị nghiêng, suýt đụng vào cổng nhà ở trước mắt. may mà vân vũ nhanh trí, trong tiếng nguy cơ vội đạp vào chân thắng, xe mới thắng gấp. nhưng tú vẫn nhìn vân vũ trầm trầm, lạ chưa? sao tên cậu nghe quen thuộc thế? má của vân vũ đỏ ao nhưng cậu có vẻ tự phụ nói, tôi là người đã thắng được huy chương vàng môn bơi lộ đường trường kỳ thứ nhất của giải á châu. cô tú, cô cũng là tay bơi có hạng, dĩ nhiên là nghe qua tên của tôi. Tú như đã hiểu, nàng nói Đúng, cậu được người khen tặng là Người cá, hèn gì Tên cậu nghe quá quen thuộc Sao, chứ bơi lội, cậu còn tham gia vào cướp giật à Cô Tú xin đừng trêu Vân Vũ liền phủ nhận Tôi đâu có nói oan bọn cậu không phải trộm được Của lão hương thật nhiều sao Miệng Tú lúc nào cũng nói thẳng băng Hiện giờ đang thao thao bất tuyệt Vân Vũ im lặng, không nói ra tiếng Tú nói tiếp Mà bọn cậu lại có tài giả ma nằm quái, có phải không? Cậu nói cho tôi biết, bọn cậu làm cách nào giả ma mà sao giống như như thật vậy? Giáng của Vân Vũ vừa tức lại vừa ngượng nghiệu Cậu đã ửng đỏ cả má không nói được một lời Tú lại hư mạnh và nói tiếp Sao đàn ông con trai mà y hệt như con gái vậy? Bân Vũ chỉ cười chua sót chứ không nói được một tiếng Vì Tú quá hoạt bát, sao còn nơi để cho cậu chen lại? Cậu đang quay lại hướng khác, mày sẽ đã chạy đến đại độ minh chính sẽ ngừng trước nhà Đây là một tòa nhà khá cổ kính Trước mặt tiền còn hai cây cột trụ ở hai bên Hai cây cột trụ ở hai bên có lẽ là màu sơn trắng Nhưng qua thời gian lâu rồi Hiện giờ giữa ánh sáng của đèn đường trói lại Nó đã biến thành màu tro xám Khi xe Tú ngừng lại Vân Vũ đã phóng xuống xe Tú cũng xuống theo Hai người cùng bước lên bậc thềm cửa chính Vân Vũ không bấm chuông Cậu chỉ lấy sau chìa khóa ra mở kính cửa Trong nhà tối đen như bực Cậu bước vào trong Tú nghe giọng của cậu nói Mời cô vào, hãy cẩn thận nhé Tú vừa bước vào, cánh cửa lên đóng lại Trước mà Tú chỉ là màu đen Tiếp theo có tiếng kêu bật Vân Vũ đã bật sáng đèn Tú trông kỹ, nàng giật mình Vì nàng hiện đang ở trong một thang máy Nàng còn nhớ khi bước vào trong Có một bước mà trong nhà này có ngay một thang máy Nàng ngờ cánh cửa ở trước Là cánh cửa của chiếc thang máy Bố trí này quả thật khó tưởng tượng Vân Vũ dĩ nhiên cũng trông rõ Sự kinh ngạc ở khuôn mặt của nàng Cậu giải thích Cửa chính có hai bên, bên tay mặt là cánh cửa của thang máy, còn bên trái là cửa thường. Vì tối ban này đã giật mình cho nên bây giờ cũng còn hơi ngược. Động của bọn cướp dù sao cũng phải đặc biệt, nhưng hiện giờ thang đang đi lên hay là xuống? Má của Vân Vũ lại ửng đỏ, nhưng cậu vẫn không cố tranh biện. Cậu ấn vào một nút thang điện để hạ xuống, cơ hồ ngưng lại, cánh cửa được mở ra. Họ cùng bước ra thang máy. Ra ngoài là một đại sảnh, các bàn ghế đặt trong đại sảnh toàn dùng cây cẩm lai nên trông rất quý phái. Khi họ bước ra khỏi thang máy, đã có một người từ bên cạnh bước ra. Vân Vũ liền nganh đón. Anh Vân Tứ, cô Tú đã đến. Người vừa bước ra ngạc nhiên, Mỹ Đương đâu? Tú không chờ Vân Vũ trả lời, nàng ngang nhiên bước tới. Không cần chị Mỹ Đương, vì chị tôi không rảnh. Có việc gì, các người cứ nói với tôi cũng vậy. Anh này hiển nhiên như đang suy nghĩ rồi nói. Tôi nghĩ hôm qua tôi không đến gặp nàng, chắc nàng đoán tôi đã đến nhà của tên Hưng. Nếu nàng đi, sẽ rất nguy hiểm tú cứng người nhất thời nàng cũng không biết làm cách nào để trả lời nàng tự nhiên không có cách để thông báo với mỹ đương vì cao tường và mỹ đương không biết đã đi đâu có lẽ họ đã đến nhà của lão hưng thật có thể cũng không phải tú suy nghĩ giây lát chợt nàng hỏi các người gọi điện thoại bảo tôi đến chỉ nói một câu này thôi sao nếu vậy sao không nói luôn trong điện thoại người là trên phong bất ngờ rút điện bung tay người vừa ngồi, ngồi gần anh ta nói cô tú anh em tôi vốn dự định mời cô mỹ đương đến nhưng hiện nay nàng không đến Nó là biểu thị rằng nàng khinh giải anh em tôi Mà đại ca tôi đưa ra một lời cảnh cáo với cô Tôi hy vọng lời cảnh cáo này Cô đừng coi như tầm thường Hiện bây giờ cô có thể ra về Tú cảm thấy nóng giận Cái gì? Mỹ đưa không đến Dĩ nhiên có lý do các người muốn bảo tôi đến thì đến Muốn bảo tôi về thì về hả? Đâu có dễ như vậy Người anh ba liền đứng dậy. Cô tính làm gì? Vân vũ vội chen vào Anh ba Người anh ba chen ngang Út, em đừng có chen vào Cô Tú, cô nên trở về Vì cô đã được anh em tôi cảnh cáo, và lời cảnh cáo này có thể cứu được tính mạng của hai chị em tôi. Tú vỗ mạnh tay vào bàn, không được, tôi đã đến, các người phải nói cho tôi biết tất cả cớ sự, không được dâu dím, các người nghe chưa? Tú tưởng anh em nhà họ Vân, ai ai cũng dễ dàng đối phó như cậu Vân Vũ. Đó là nàng đã làm to, người anh thứ ba cười lạnh, vừa lật bàn tay đã có khẩu súng thật nhỏ bé nằm gọn trong đó. Triển phòng nằm trên giường lên gọi lên, bà đừng! Nhưng anh chưa dứt cầu, người anh ba đã liên tục bắn ra bà phát. Tiếng súng nổ không lớn, đạn bay từ nòng súng, bay vào hai má và đầu tóc của Tú phớt qua. Cách làn đạn chỉ có nửa tấc. Má Tú đỏ lên, nàng cảm thấy phấn nộ vô cùng. Người anh ba tưởng chừng đã hủ dọa được Tú. Đó thật là sai to rồi. Sau bà phát súng, anh ta lạnh lùng hỏi, sao, cô chịu ra về không? Tú thở dài, đi. Khi nàng vừa dứt câu đi thì thân nàng đột nhiên hạ thấp. Vừa với tay chụp lấy trước ghế con và người anh ba, đồng thời thân thể cũng phóng về phía trước. Lúc thân thể của nàng vừa phóng qua, cánh tay mặt của nàng lật ngược, bạch bạch bạch bạch, bạch, bạch nổ liên tục bốn viên đạn sắt bắn ra tứ phía làm tất cả đều giật mình. Động tác của Tú đến đột nhiên. Lúc nàng theo sau trước ghế mà phóng qua, bốn người không dự phòng mà thân của người anh ba đã bị trước ghế xô ngã, anh ta liền theo thế lộn người về phía sau, tân pháp của anh ta rất nhanh nhẹt, liền lăn qua chụp lấy hai chân của Tú kéo mạnh Tú bị kéo bất ngờ nàng đành ngã người về phía sau Đúng lúc nàng bị một vật quăng tới Vật này mang mùi hôi tanh như xương mục sinh thối Tú tránh còn không kịp Bị quăng trúng ngay vật đó Nàng cảm thấy nôn mửa, bộ áp như bị mê man Nàng cơ hồ đã biến thành mê man Nhưng nàng vẫn nghe được tiếng người nói Nàng nghe trong sự vắng lặng Người có tên là Triền Phong nằm trên giường nói Chúng ta không nên đối địch Cùng trẻ em Mỹ Nương Người anh ba nói Nhưng họ sẽ ngăn cản việc làm của mình ngay cả thở dài Mình có thể từ từ thương lượng lại Vân Vũ em che mắt cô ta lại Và đưa cô ta trở về nhà Vân Vũ liền trả lời Thưa đại ca khi nàng đến là không chịu che mắt lại Tú cũng nghe được Sau khi Vân Vũ nói ra câu này Tất cả bọn họ đều giật mình Đó là lời nàng còn nghe được cuối cùng Tiếp theo sau đó nàng ngất đi Mỹ Đương và Cao Tường vừa ra khỏi nhà Cao Tường mới nói Mỹ Đương, Tú thực đã bực Sao em không cho Tú đi theo Mỹ Đương nói Đó là em muốn như vậy Hành động của mình nếu không cẩn thận Sẽ làm tổn thương cho uy tín của cảnh phương rất nhiều Mà người như Tú hành sự không bao giờ được cẩn thận Cao Tường cười nhạt Thế em đã quyết định đến nơi nào rồi Vâng, chúng ta đến nhà Lão Hưng Vì sao? Em đoán triển Phong và Lão Hưng chắc có những bí mật Về quyền lợi dương tư không muốn cho ai hiểu Nếu mình muốn hiểu rõ được bí mật này Mình phải vào lại nhà của Lão Hưng Anh nghĩ sao? Ừ, anh cũng nghĩ vậy Em còn thấy là trong hai cánh cửa phòng trên trần nhà của Lão Hưng Nhất định có tài liệu cho mình có thể biết được bí mật đó. Vậy ta hãy trộm vào chăm sao. Các tường gọi to. mỹ đường, muốn vào hai cánh cửa trên trần nhà của lão, mình hãy qua phòng nghỉ của lão Hưng. Đúng là hành động của mình phải thật cẩn thận, chứ không khéo sẽ bị lão Hưng vô khống thêm cho cảnh phương càng nhiều chuyện hơn, nên em không cho Tú đi cùng. Các tường thẳng người ngồi lại, chăm hết cần phải chấn trình tinh thần mới được. Trộm vào nhà của lão Hưng cũng không là một chuyện dễ dàng, vì cần phải vào tận phòng ngủ của lão Hưng để lén vào con đường kín để trốn lên trên trần nhà của lão Hưng. Đó quả thật là một công việc rất khó khăn. Muốn ứng phó với công việc khó khăn thế thì phải có tinh thần thật dồi dào. Mỹ Nương lái xe. Nửa giờ sau nàng ngừng xe gần căn biệt thự của lão. Họ cùng xuống xe đến gần bức tường rào quanh biệt thự. Hai người đứng sát bờ tường rào. Họ dòng tay lắng nghe. Đến khi nghe được, phía trong không có gì di động. Mỹ Nương mới đưa tay. Nàng quăng một sợi dây ở đầu có cái móc sắt. Móc sắt dính bờ tường. Họ liền nhắc nhẹn leo lên. Rồi họ rơi vào trong bờ tường không có một âm thanh gì phát ra. Lúc họ vừa rơi vào trong, xa xa có mấy tiếng chó sủa, nhưng theo giây lát, tiếng chó sủa ngưng lại. Hai người bắt đầu chậm chậm tiến về phía trước. Từ khi xảy ra vụ án đến bây giờ, từng giây từng phút đều mang tính chất quái dị vô cùng. Dưới đêm khuya, họ cố trộm vào biệt thự của lão hưng, lòng họ cũng đang rất cẩn trương. Hai người nhờ ẩn vào những luồng cây nơi hoa viên, cẩn thận và mau lẹ đi về phía tòa biệt thự, cuối cùng cũng đến được chân tường họ trông thấy hai người đang đi tuần tiễu, hai người này dĩ nhiên là do lão hương thuê đến, nhưng hai người không trông thấy họ. đến dưới chân tường, nàng cũng dùng thủ pháp quen thuộc, lao ra quăng sợi dây đầu có móc sắt để móc vào cánh cửa sổ ở lầu hai. mỹ nương kéo thử, thấy móc ăn vào khuôn cửa thật chặt, nàng quay lại thấp giọng: em đến trước, nếu anh trông thêm vào được trong khuôn cửa. khi bình an, em sẽ dùng tay giật sợi dây ba lần, lúc đó anh mới bắt đầu bò lên. cao tường thấp giọng hỏi: nếu xảy ra chuyện thì anh đập tức rút lui và dùng ngay quyền hạn của cảnh phương để công khai tìm đến lão hưng. nàng vừa nói vừa bắt đầu leo lên. khi nàng đã leo đến khuôn cửa, một tay nàng kéo sợi dây, một tay nàng lấy cây dao cắt kính gạch vào mặt kính. gạch xong nàng lấy một miếng cao su hút miếng kính vừa bị gạch ban nãy ra. rồi thò tay vào trong khuôn cửa để mở chốt. nàng nhẹ nhẹ mở cánh cửa sổ ra, lộn người nhảy vào trong. mỹ nữ không biết phòng này ở nơi nào và cũng không biết trong phòng có người hay không. nếu khi vừa vào tận trong phòng nàng liền khom thấp. Nàng cứ đứng ở đó bất động độ 20 giây sau, đến khi xác định trong phòng không có âm thanh gì khác biệt thì mới dùng đèn pin soi xung quanh, nàng đã trông rõ đó là một phòng ngủ, nhưng trên giường không có người, có lẽ đây là gian phòng dùng để tiếp khách, hiện không có khách đương nhiên là để trống. Mỹ Nương thở nhẹ, nàng trở về khuôn cửa, dùng tay giật sợi dây ba lần. Không tới nửa phút, cao tường cũng vào tận trong phòng. Mỹ Nương liền bỏ sợi dây vào người, và cao tường dùng tay mở khóa để mở ổ khóa cánh cửa phòng. Chàng đã mở hé cánh cửa nhìn ra ngoài. Cái ánh cửa vừa hé mở, từ ngoài tràn vào ánh sáng. Vì phía ngoài là một hành lang có treo lủng lẳng rất nhiều đèn, đèn rất sáng. Vị Cao Tường và Mỹ Nương đã từng đến qua nơi đây, cho nên biết ngay phòng của lão Hưng ở ngay đối diện. Nếu tính khoảng cách độ 4 thước hơn, trước phòng của lão Hưng đang đứng hai người đàn ông mạnh khỏe, hai người này mặc toàn quần áo màu đen, trên túi áo họ có hai chữ đơn anh văn B E. Cao Tường và Mỹ Nương vừa nhìn qua liền biết Hai người này là người của nhạn lên vệ sĩ đoàn. Tất cả đoàn viên trong đoàn này đều tinh luyện nhu đạo và không thủ đạo. Họ nhận lãnh mọi nhiệm vụ nguy hiểm, do người thuê mướn, tự nhiên cũng gồm cả nhận làm vệ sĩ cho người ta. lão Hùng mời về làm vệ sĩ để giữ an ninh cho mình, đó là một chuyện rất bình thường. Nhưng lại đem lại cho Cao Tường và Mỹ Đương rất nhiều sự rắc rối. Vì hai người hiện muốn vào trên trần nhà, dĩ nhiên phải qua con đường kín ở phòng của lão. Nhưng hiện có hai tên vệ sĩ kề ngắt cẩn mật trở thành trở ngại hai người cùng nhìn nhau dây lát lại nhè nhẹ khép kín cửa lại. Cao tường thấp rộng. Mỹ đương, mình dùng thuốc mê cường liệt bắn cho hai tên này ngất đi trong mấy tiếng. Đó có phải dễ hơn không? Em đồng ý chứ? Không. Nếu vậy lão hưng sẽ biết có người đã lên trên. Cho lão biết cũng không làm sao. Với mình đã rời khỏi nơi đây rồi. Mỹ đương suy nghĩ dây lát, nàng mới nói. Anh Cao tường, anh có cảm giác đến khi mình bước vào con đường kín? thì lão hưng vừa trông thấy dấu chân trên thang cây gương mặt của lão đã rất là khó coi và lại có đường kín này rất bí mật cơ hồ như chỉ có mình lão biết nếu giờ lão hay có kẻ khác lại lên trên khi ấy lão sẽ làm được những điều mà mình khó tưởng tượng cao tưởng nhún vai chàng hỏi vậy mình phải làm cách nào mỹ đường nghĩ giây lát nàng hỏi ngược lại nếu cửa lão đã khóa anh độ khoảng bao nhiêu phút thì mở ra chàng nghĩ trong giây lát Anh cũng khó đoán vì anh không biết lão gắn ổ khóa gì. Nhưng nếu sử dụng đúng chất nổ đặt vào ổ khóa, chỉ cần trong hai giây. Mỹ Nương chật cười nói. <cười> nếu dùng chất nổ, sao mình không sử dụng thuốc mê cường biệt? Nếu không chắc chắn thì mình đành cho hai tên vệ sĩ này mê man bệnh. Cao tường gật đầu, chàng lại mở hé cánh cửa và tráng đưa khẩu súng ra. Chàng chĩa vào chúng bóc cò hai lần, cơ hồ như không có ong thanh, Hai cây kim nhọn bay ra. Hai tên vệ sĩ này hiển nhiên cũng rất lanh tai, Lập tức ngước lên, nhưng khi họ vừa ngước lên thì hai cây kim nhọn đã ghim vào má. Hai người cùng giật mình sờ vào má Nhưng chưa sờ được chuôi cây kim thân đã lắc lư Và ngã ra một bên Mỹ Nương và Cao Tường cũng vào lúc đó Đẩy cửa bước vào Cùng lúc đó hai tên này còn chưa ngã người Thì Mỹ Nương và Cao Tường đã vội đỡ lấy thân họ Tránh phát ra tiếng kinh động cho kẻ khác Rồi chàng nhẹ nhẹ đặt họ ngồi xuống Cao Tường đã bắt đầu mở ổ khóa Ổ khóa của phòng lão Quả thật tinh xảo Cao Tường cần hơn 5 phút mới mở được ổ khóa Nhưng vẫn bị phát ra tiếng kêu két két Nho nhỏ, chàng mới có thể mở được khóa cửa Lúc chàng dặn quà nắm đồng Cánh cửa lại không thể mở ra Khóa đã khẳng định là bị mở được Nhưng cánh cửa lại đẩy trả ra Tình trạng này có thể giải thích Chỉ có một, đó là phía trong đã đóng chốt lại Quả thật là một chuyện rất rắc rối Trong lúc cao tường đang mở khóa Mỹ Nương đã đỡ lấy thân của hai tên vệ sĩ Đặt ngồi vào trước ghế và nàng cũng không quên lấy hai cây kim nơi má họ ra Bây giờ nhìn vào Chàng khác gì như những người bình thường Với tình trạng này, nếu có bất ngờ đi qua, cũng không suy nghĩ. Hai người hiện phải nhức đầu vì chưa mở được cánh cửa. Phía trong có chốt khóa lại. Mỹ Nương hỏi thật thấp, cao tường gần đầu. Mỹ Nương lấy một máy có hình như là cây bút. Trên đỉnh có một đồng hồ, ở trong đồng hồ có một cây kim. Mỹ Nương đặt nó lại bên cửa. Nàng chậm chậm ra từ trên xuống dưới. Đó là loại máy radar. Nàng lợi dụng phản ứng của từ trường có thể tìm hiểu ở sau cánh cửa, cây nơi nào có chất sắt. Nơi nào có chất sắt dĩ nhiên nơi đó là cây chốt cửa. Lúc máy già cách ổ khóa cửa độ 2 tấc, cây kim chỉ đã nhảy động. Miền đường vẫn tiếp tục ra, cây kim không thấy nhảy động thêm. Miền đường canh ngay vào nơi chốt cửa. Nàng dùng một cái máy khoan tay thật nhọn, khoan vào một lỗ, rồi dùng một móc sắt đưa vào nơi nàng vừa khoan được. Nàng cẩn thận móc cây chốt cửa ở sau cánh cửa. Đương nhiên là cũng không trông rõ ở sau cánh cửa, nhưng có thể nhờ cảm giác biết mình có móc trúng được móc cửa hay không. Mọc hơn hai phút, gương mặt đàn hiện lên về hân hoan. Qua nửa phút, trong cánh cửa vọng ra tiếng bách, mỹ nương liền rút lại móc sắt vào người. Hai người đã đứng mỗi người một bên sát tường. Khi móc được chốt cửa, những tiếng động lúc nãy nếu đã kinh động được người ở trong phòng, thì hành động cẩn thận lúc này sẽ dễ dàng giúp họ thoát khỏi sự nguy hiểm. Chờ hơn một phút, thấy trong phòng không có động tĩnh. Mỹ Nương đến trước quả nắm đồng, nàng vẫn nhẹ nhẹ đẩy vào và lách thân vào trong. Lúc Mỹ Nương bước vào trong, Cao Tường cũng lập tức theo sau. Động tác của hai người phối hợp thật cẩn thận. Nhưng Mỹ Nương vừa vào được trong phòng, trong giây phút bước vào phòng, lúc Cao Tường còn chưa vào, cánh cửa hé mở. Từ ngoài hành lang, ánh sáng đưa vào, Mỹ Nương đã trông rõ trên giường không có ai ngủ. Cao Tường đã bước vào trong và khép cánh cửa lại. Mỹ Nương thấp giọng: Anh Cao Tường, Lão Hưng không có ở đây cao tường vừa lấy đèn pin ra, lão hưng không có ở trên giường ngủ, mà cũng không ngồi trên bộ ghế salon rộng, đã không có ở trong phòng, sau còn đưa hai tên vệ sĩ đến canh gác trước cửa phòng, có phải lão đã bài kế không thành? Không cần biết lão hưng có phải bài kế không thành hay là thành không, lão không có ở trong phòng, đối với hành động của cao tường và mỹ nương thật là thuận tiện, hai người không cần chờ đợi, lập tức mở cánh cửa ở bên tủ cạnh tường, cao tường bước vào trong tủ, chàng dùng đèn pin dò số ổ khóa chữ, chàng quay thật nhanh. Cao tường quả thật là một tay lành nghề trong nghề mở quá. Chỉ có ba phút chàng đã mở được cánh cửa để bước vào con đường kín. mỹ đường theo sau dùng đèn pin dọi vào thang cây. Làm thấy trên thang có thật nhiều dấu trần. Hai người cùng leo lên thang. Cao tường lên trước. Chàng cũng dùng cách mở tung cánh cửa ở trên trần nhà. Và bây giờ hai người cùng lên trên la phòng. Ở trên đó thật tối. Hai người đều hít một hơi không khí thật dài. Đương nhiên Cao tường không tin là có ma. Nhưng trước mặt chàng là bức màn tối đen như mực mà nơi đây lại có không khí thật ma quái. Long chàng diễn nên khẩn trương, không những thế mà còn khá khiếp đảm. lòng bàn tay chàng đã dính mồ hôi. Hai người đứng trong bóng tối hơn một phút. Mỹ Nương mới bật đèn pin lên. Ánh sáng của đèn pin yếu ớt nhưng cũng giúp họ trông rõ mọi vật trong phòng. Mỹ Nương nhìn về phía trước, trước mặt nàng y như lần đầu tiên đã lên. Hai bên đều có hai cánh cửa khép lại, nên muốn biết ở trong đó có bí mật gì, hai người cần phải bước vào sau hai cánh cửa đó. Mỹ đường chỉ về phía trái nàng biểu thị vào trước phòng bên trái cao tường dẫn ánh sáng của ngọn đèn pin dọi vào đến trước cánh cửa bên trái dùng tay đẩy thử cánh cửa không ngờ cánh cửa không có khóa vừa đẩy cánh cửa đã mở ra Mỹ đường bước tới nói Cánh cửa không có khóa ở trong không có ánh đèn vừa đẩy cánh cửa lên tín vào anh lách mình về bên trái em lách về bên phải khi nói nhìn thấy em cho đèn pin dọi sáng khi ấy mới hành động tiếp Mỹ đường cằn giận nàng đã tắt đèn pin xung quanh lại tối đen. Sau đường đẩy cánh cửa mở rộng thêm, hai người liền lách thân tiến vào, cho thấy nơi họ đang đứng thật mềm, có lẽ phía dưới có tấm thảm dày. Trừ điểm này, vì hiện trước mặt họ là bức màn đen tối như mực, nên không qua trông thấy được gì. Mỹ Nương lấy kính hồng ngoại tuyến ra mang vào. Dưới tác dụng của kính hồng ngoại tuyến, trước mắt Mỹ đương hoàn toàn là một màu hồng ảm đạm, nàng lập tức trông rõ trước mặt mình, chúng hiện ra ở dưới mái nhà nghiêng và dốc, nên phía trước nghiêng về một bên, dưới đất quả thật có tấm thảm rất dày. Trên thảm có hình bông hoa thật phức tạp, càng làm cho nàng kinh ngạc nhiều hơn, dân phòng này cũng trống không. Mỹ Nương ngay lập tức cho đèn pin sáng lên, ánh sáng của ngọn đèn chiếu vào công tác của đèn điện. Cao Tường lập tức hiểu ý của nàng, chàng đến đóng kín cửa lại và mở cho đèn điện sáng lên. Vì ở trong bóng tối khá lâu nên khi đèn mở sáng, Cao Tường cảm thấy gai mắt. Chàng dùng tay che lại, nhìn về phía trước, lúc nhìn về phía trước, không có một bóng người, không có bàn ghế, chàng thấy rất lạ bên hỏi sau nơi đây không có gì cả mỹ nương lấy kính hồng ngoại tuyến ra cũng ngần ngơ đứng nhìn dĩ nhiên nàng cũng không hiểu vì sao nàng chậm chậm đi về phía trước vì giữa chân có tấm thảm dày nên đi thật êm nàng nhìn xuống biết ngay đó là tấm thảm chữ danh của xứ sở mông cổ sản xuất tấm thảm lớn mà mỹ nương chưa từng bao giờ gặp qua có hồ nó có thể trải đầy cả căn phòng này nhìn vào tấm thảm nó thật xưa nhưng các hình đồ và màu sắc lại tươi sáng Trung tâm của tấm thảm dệt thành một hình với nhiều con tân mã đang bay phóng, sống động. Bên cạnh con tân mã, đồ án kết thành nhiều vòng hình đồ như là một ý, hình chữ thật, hình con rồng, hình phụng, hình vòng chữ phước, vân, kết thành một tấm thảm rất nổi bật. Giá trị của tấm thảm này tự nhiên không là tầm thường, nhưng tấm thảm đáng giá thế lại mang trải tại đây là một chuyện quái gở. Cao Tường và Mỹ Đường cứ đi lòng vòng mãi trên tấm thảm dày, vì họ cần suy nghĩ một câu hỏi, sao tấm thảm rất giá trị lại mang đặt ở đây? nó có tác dụng gì? Sau mấy phút, hai người cùng rước lên, hiện nhiên hai người cũng chưa tìm ra câu trả lời. Mỹ Nương đưa ra một thế tay, cao tường tắt đèn điện, Mỹ Nương lại mang kính hồng ngoại, hai người cùng rời khỏi để bước sang gian phòng phía bên kia. Cao tường vặn quả nắm đồng, nhẹ nhẹ, cánh cửa vẫn không có khóa. Mỹ Nương hỏi nhẹ, như ban nãy à? Cao tường gật đầu, trang dung dứt đầy cánh cửa, nhưng lần này khác hẳn với lần trước lần trước khi đẩy xong cánh cửa lên phóng vào nhưng kỳ này cánh cửa vừa hé mở cao tường chưa kịp phóng về phía trước thì chàng đã giật mình chàng những cao tường giật mình mỹ Hương cũng không khác gì vì cánh cửa vừa bị đẩy ra trước mặt họ đã có ánh đèn sáng chứ không như họ tưởng là tối đen như gian phòng kia tiếp theo họ nghe được tiếng cười thật dung rợn từ trong vọng ra trong vài phút dù cao tường và mỹ Hương là người rất nhanh tay nhanh trí cũng phải cứng đơ người vì câu chuyện xảy ra rất bất ngờ chờ tiếng cười bỗng ngưng lại Họ đã nghe thấy tiếng cười đó là do Lão Hưng phát ra, và ông ta đã cao giọng, là bọn mi, ha ha ha là bọn mi. Giọng nói của Lão rất thâm độc và chứa đựng nhiều sự ngạc nhiên. Cao Thường và Mỹ Nương bây giờ mới có cơ hội nhìn thẳng về phía trước. Họ đã trông rõ trong phòng trưng diện thật đơn sơ, chỉ có một bàn vuông và bốn cây ghế cao. Lão Hưng thì ngồi đối diện với cánh cửa, và hai tay Lão bây giờ đang cầm khẩu súng. Khẩu súng này không phải là loại tầm thường, súng Lão có thể bắn liên tục 6 phát tâm sát thương thật mạnh. Cao Tường và Mỹ đương khi thấy tình trạng này cảm thấy tiến thoái lượng nan. Sự thật họ cũng cảm thấy bề bối vô cùng. Gương mặt lão trắng xanh lão nhìn long non về phía họ. Một lúc lâu sau mới nghe lão nói tiếp Sao là hai vị? Lão như ngạc nhiên hỏi và để khẩu súng xuống đồng thời lão dùng tay vỗ bỏ chán nhìn dáng lão như vẻ rất mệt mỏi cơ hồ không thể chịu đựng. Mỹ Đường và Cao Tường bước qua Cao Tường dễ dàng nhặt lấy khẩu súng của lão đặt lên bàn chẳng khuyên Không. vũ khí này rất nguy hiểm, ông không nên sử dụng nó." Lão Hưng không trả lời, mỹ nương nhìn xung quanh, nàng nhìn thấy trên bức tường có treo bốn bức hình vẽ bằng than. Cách họa theo truyền thống của người Trung Hoa, người trong hình đều tuổi chạc 40. Trong bốn bức họa có một bức khi nhìn qua là biết có một bức của lão Hưng, còn ba người khác thật xa lạ, nhưng có một hình với dáng người cương nghị, nàng có cảm giác như quen quen. Nàng không thể suy nghĩ được thêm vì nghe lão Hưng to tiếng hét lên: Đi ra, đi ra, hai vị hãy đi ra. Tao tưởng không hít phản ứng bằng cách nào, chàng lùi ra sau mấy bước. Mỹ nương chợt quay lại, nàng nói với giọng thật ôn nhu. Thưa ông, ông nên bình tĩnh hơn, có vẻ ông đang chờ một người. Chúng tôi đến trước một bước, có người mà lão đang chờ có lẽ sẽ đến sau. Lão hưng thở hồng hộc, lão nặng tình. Mỹ nương lại nói, hai là chúng tôi đứng đây với ông chờ người mà ông đang mong đến và chúng tôi có thể phụ giúp ông một tay. Ông xem tôi nói có đúng không? Lão Hưng suy nghĩ dậy lát Lão gật đầu mỹ Hưng thở dài Nàng ra hiệu với cao tường Hai người một mặt một trái một phải chia ra hai bên ngồi xuống Miên Hưng nói Thưa ông Việc xảy ra đến giai đoạn này Tôi nghĩ ông cũng nên nói rõ để cho chúng tôi được biết nhiều hơn Lão Hưng bây giờ đã bình tĩnh trở lại Lão lạnh lùng nói Cô đang nói gì tôi không hiểu Tại sao lại xảy ra đến giai đoạn này Thưa ông Ông muốn tôi nói rõ hơn sao? Với địa vị lưng đấy trên xã hội hiện tại của ông và tài sản đồ sộ như thế này đêm nay ông lại dự tính là một cuộc giết người ông nghĩ không có gì nghiêm trọng. Gương mặt của lão vài tái xanh vì lời lẽ sắc bén vô cùng của Mỹ Nương người lão run run nhưng lão vẫn hoàn cố nói bệnh Mỹ Nương càng đi sâu hơn Thưa ông, sự xuất hiện đột ngột của chúng tôi đối với ông là một sự bất ngờ nhưng ông ở đây dĩ nhiên là để đón người mà người để ông đón chờ đó dĩ nhiên không phải là chúng tôi. Nếu xuất hiện là người ông đã chờ đón, tôi nghĩ ông sẽ không do dự bắn ngay, mà khi ấy ông sẽ trở thành một tội phạm giết người. Có đúng không? bị Mỹ Nương tấn công tới tấp, dáng vẻ của lão thay đổi bất định, nhưng lão lại phát ra tiếng cười thần lạnh. Lão quay lại nói với Cao Tường: "Thưa anh, anh có nhiệm vụ, có lệnh vào nha." Dáng của Cao Tường ngợ ngẹo vô cùng, lão hưng lại cười lạnh hơn. Hai người biết tội sân nhập gia cư. Mỹ Nương giang tay đừng nói nhiều lời. Nếu ông khẳng định không cần nhờ vào chúng tôi, vậy ông có thể đi tố cáo chúng tôi. Cao tường lại tiếp tục, nếu ông muốn chúng tôi giúp ông, đương nhiên đâu cần phải lệnh cám nhà. Có phải không, hả ông? Lão hừng hước lên. Trên mái toàn là các cây dầu để chịu mấy miếng nói. Dĩ nhiên không có gì để lão ngắm nhìn. Tự nhiên là lão đang suy nghĩ. Qua mấy phút thấy khó chịu, lão mới nói, tôi đương nhiên là phải nhờ vào hai vị, vì tài sản, sinh mệnh, tất cả đều đang bị uy hiếp rất trầm trọng. Đương nhiên tôi phải nhờ hai vị giải quyết hộ. Vậy chúng tôi có thể trợ giúp ông, nhưng trước tiên tôi muốn biết rõ thêm nội vụ. Ví dụ như lời của ông vừa nói mặt nãy, sự uy hiếp đến từ phương diện nào và dọa người nào? Tôi cũng không biết, hai người cũng đừng hỏi tôi thêm. Thái độ của Lão Hưng thật là khó hiểu, Các thường cảm thấy phẫn nộ nhưng mỹ nương thì thản nhiên. Tôi nghĩ có phải là truyền phong? Lúc nàng nói đến hai chữ truyền phong, mắt nàng sáng rỡ, vì nàng đã nghĩ lại, trên bốn bức họa treo trên, trên tường có một vị quen quen, gương mặt của người này thật giống hệt người thanh niên có tên là Truyền Phong. Trên bức họa hình các người này hoàn toàn ngoài 40 Đương nhiên không phải là người thanh niên này Nhưng dung mạo lại giống hệt Tự nhiên đó là tiền bối của chúng Có lẽ là cha hay chú Sự việc dần đã bắt đầu lộ ra Người tự xưng là Triền Phong đã chỉ trích Quá khích với Lão Hùng Tự nhiên tiền bối của chúng cùng Lão Hưng Đã có nhiều vấn đề với nhau Và có lẽ Lão Hưng đã có những hành động Không có đạo đức với tiền bối của họ Trong lòng Mỹ Lương cảm thấy cao hứng vì nàng đã tìm được lý luận sắc bén để lão giả ngoan cố này phải đầu hàng, hay thấy nàng chống vào mặt bàn. đêm qua tôi đã gặp được truyền phong. đầu tiên lão giật mình, tiếp theo lão lại cười thật to, làm cho minh hương thật bất ngờ. minh Nương cảm thấy khó chịu, vì nàng đoán sau khi lời của mình được nói ra, đối phương sẽ phải giật mình. để cứu bán sự khó chịu của mình, nàng chỉ một trong bốn bức ảnh. đó, hình này là tiền bối của chúng, tôi vừa trông vào là biết ngay. câu nói này rất có hiệu quả, tiếng cười của lão hưng đột nhiên ngưng lại lão hưng nhìn trong trong và mỹ nương, mỹ nương cũng nhìn trở lại lão hưng. hai người cùng nhìn nhau cả đầu. lão hưng mới chậm chậm nói, nếu cô đã hỏi quán, sao cô còn đến hỏi tôi làm gì? và lại cô đến đây để làm gì? mỹ nương đang suy nghĩ rất rắc rối. nàng đã từng gặp được người thanh niên đó nhưng khi gặp gỡ lại không có kết quả. vì nàng cũng chưa biết được một phần nào về người thanh niên này và bây giờ câu hỏi ngược của lão hưng làm nàng khó trả lời. vì nàng không biết được nội vụ của câu chuyện này, nhưng nàng rất nhanh trí, lập tức hỏi lại. Tôi dĩ nhiên đã gặp được triền phong, nếu không sao tôi không chỉ vào hai người khác mà lại chỉ thẳng vào người đó. Lão Hưng lại không trả lời được, Minh Hương bước tới hỏi tiếp. Đương nhiên hắn cũng đã nói rất nhiều về đời tư của ông, nhưng tôi vẫn không tin rằng ông lại vô đêm sỉ đến như thế. Câu nói này hình như là ngọn lao nhọn đâm vào ngực của lão. Lão chật đứng dậy, vì lão đứng quá vội nên chiếc ghế trong lưng của lão đã lật ngã. Lão bội đỡ chiếc ghế vừa ngã, cố che đẩy sự kinh hoàng của mình. Nhưng hai tay của lão cứ run rùn, cuối cùng phải cần nhờ đến cao tường trợ giúp mới dựng đứng được chứa ghế lên. Lão ngồi bẹp vào trước ghế rồi mới nói, hắn đã nói hết rồi. Có thể là như vậy, nói hết rồi. Lão lại hỏi lại thật to, mỹ nâng gật đầu. Sự thật nàng biết gì đâu, nhưng nàng phải giả dối như đã hiểu rõ tất cả, cho nên gật đầu. và Nói thật bậy, nói thật bậy, lời của nó nói không đúng câu nào cả, nó đang bêu xấu tôi. Lão vừa nói người lão chẳng đứng dậy phóng tới trước hình của tuyên bố hít triển phong lão giật xuống thần mạnh và vứt mạnh khuôn kính xuống đất. khuôn kính bể nát nhưng lão vẫn chưa vừa ý dùng chân dậm mạnh vào khuôn kính ở bên ngoài rồi lão lấy bức họa lên lão xé ra làm hai mảnh. lão còn dự tính xé làm tư mỹ nương đột nhiên thấy dưới bức hình có hàng chữ nhỏ nàng quỳ bước tới giật một nửa phía dưới của bức họa. cao tường cũng đứng dậy đỡ lấy người của lão lại mỹ nương vừa giờ được một phần dưới của bức họa nàng lập tức đọc thầm tiết giang hồ châu vân truyền phong họa tượng chín chữ dưới bức họa có chín chữ đó là một chuyện rất tầm thường nhưng mỹ nương lại giật mình nàng không những giật mình còn đưa cả mấy chữ của nửa bức họa cho cao tường xem cao tường trông rõ chàng cũng giật mình như nàng lùi ra phía sau một bước lão hưng không nhảy không múa giống như người gỗ mà đứng như trời trồng nơi đó cao tường và mỹ nương thở một hơi thật dài cùng hỏi lão thưa ông ông không phải là họ phan câu hỏi rất buồn cười Ở trong thành phố này, có thật nhiều công ty đều thuộc họ Phan, và không ai không biết họ Phan là tổng giám đốc của công ty Nhật Tân. Nếu bảo các ngân hàng, tòa báo, công ty xuất nhập tràng không phải của nhà họ Phan, đó mới là tức cười. Cũng khó hiểu những người sáng suốt như Cao Tường và Mỹ Nương lại có thể hỏi một câu quái gở như thế. Và đầu lão Hưng giật mình, tiếp theo lão cười gian hiểm lão nói. Tôi đương nhiên là họ Phan. Nếu tôi không họ Phan là họ gì? Tôi là giám đốc cả 28 ngành. Điều này ai chả biết cao tường không chờ lão nói dứt câu, anh chặt phóng tới, tiến đến gần bức họa của lão, và lão cục lúc đó cũng đứng đón ở trước bức họa của mình, hai mắt lão trương lên thật to, Cấm anh chạm vào. thưa ông, nếu ông quả thật là học phan tên hưng vậy dưới bức họa này nhất định sẽ có tên thật của ông có phải không? cao tường đi chậm chậm đến, lúc chàng đến gần bên lão, chàng chặt chụp lấy hai cánh tay của lão, dùng sức kéo cho thần lão đi xa mấy bước. nhưng ngoài sự tưởng tượng của chàng, lúc chàng đi buông hai tay ra, thân của lão hưng đột nhiên co thắt. Lão đưa lưng hướng về mặt chàng, đồng thời hai tay lão trục lấy hai cánh tay của chàng quăng mạnh về phía sau. Người của cao tường bị lão quăng tế thật xa. Khi cao tường bị lão quăng tế thật xa, lão hưng vội lấy bức họa xuống. Cao tường bị quăng tế ra ngoài mấy thước. Chàng lần tức bò dậy. Chàng đành bó tay vì khó cản ngăn lão hưng dự tính dẹp bức họa treo trên tường, nên chàng vội vàng kêu đo. Mỹ đương, hãy ngăn cản, đừng cho lão phá bức họa của người. Mỹ lương lạnh tanh nói, em nghĩ chắc không bao giờ vì ông mạnh đình động là người túc trí đam miêu chẳng lẽ giải cờ đến thế sao? anh nghĩ coi lời của em có đúng không? cao tường ngẩn ngơ, không biết mỹ đương đang nói gì. lão hưng đã cầm bức họa vào tay, chợt hai tay lão đột nhiên như mất sức, bức họa từ trong tay lão rơi xuống đất, kính lồng hình bị rơi nát bươm. dưới bức họa quả thật có một hàng chữ, đó là sơn đông đức châu mạnh đình động, mấy chữ đúng là cái tên ban nãy mỹ đương đã kêu lên. cao tường ngạc nhiên hỏi mỹ đương sao em? Chàng ngạc nhiên sao Mỹ Nương chưa nhìn thấy hàng trước đó mà đã nói đúng tên thật của lão, và Mạnh Đình Động là tên của lão, hết còn trối cãi. Lời của chàng chưa dứt đã nghe lão hưng hú to. mi đã biết hết, bị đã biết hết. Lão đã hú, hình dáng của lão trông rất khủng bố. Hai tay của lão cua ly trên không gian hình như đang kháng cự với bọn yêu ma tà đạo rất cổng lồ vậy. Lão cứ hú mãi, làm cho Cao Tường và Mỹ Nương đều giật mình. Việc xảy ra rất đột ngột làm cho họ không còn biết làm cách nào để đối phó chặt tay của lão Hưng dương cao rồi để thấp xuống. Các tường và mỹ hương trong giây phút trông rõ được tay lão đang quăng hai trái màu đen hình tròn. Trong lúc họ còn chưa kịp nhìn đó là vật gì thì bùng bùng hai tiếng nổ vang. Khói đen bay mịn mù và lập tức lan tỏa khắp nơi. Khói đen bay tỏa khắp nơi. Các tường lập tức người vào thấy một mùi rất đặc biệt. Trang vội cao giọng: Cẩn thận, khói đen có độc. Thật sự bây giờ chẳng không nhìn rõ được mỹ hương đang ở hướng nào. Vì khói đen lan tràn thật nhanh, cả phòng bây giờ đã toàn đầy khói chàng không thấy được gì, chỉ kêu được câu nói, chàng đã bị ho kịch liệt. Cũng vào lúc đó có một bóng đen đi phớt qua bên người chàng. Cao tường nhìn bóng đen, chàng biết ngay đó là lão hưng. Tuy bây giờ đang cảm thấy trời đất quay cuồng, nhưng tâm trí vẫn còn sáng suốt. Chàng hiểu mình phải cản lão lại, đừng để lão thoát khỏi gian phòng này, nên vội chạm mạnh tay vào người lão. Hai tay chàng dùng song long trường bổ mạnh vào đầu lão, và bây giờ tâm trí của chàng lại mê man. Chàng mơ màng nghĩ đến hai trưởng của mình đã bổ mạnh vào thân người, nhưng cảm giác người ấy không bị bổ ngã và vẫn cố dùng sức phóng tới. Chàng hiện cảm thấy mình đang quay vòng vòng, quay vòng vòng mãi, lúc chàng cố gần để đứng dậy, nhưng bị chất kịch độc khó chịu của khói đen làm cho thân thể bị mê man. Trong sự quay cuồng kịch liệt, cao thường cuối cùng cũng bị ngất đi. Tú đã tỉnh lại. Khi nàng tỉnh lại lập tức hét to lên, chân tay khu khoắn. Và có một tiếng vỡ vang lên Lúc nàng mở mắt ra nhìn Nàng kêu lên thật to Vì nàng đang nằm trên giường của mình Và kết quả của tiếng động ma nãy rất thảm Nàng đã nhầm vào món đồ sứ đắt giá Được đặt trên đầu giường Bây giờ món đồ sứ quý giá đã rơi xuống đất Bề nát tan rồi Hai tay của tú ôm đầu Nàng cố gắng đứng dậy Nhất thời nàng tưởng mình đang nằm mơ Nàng nhớ mang mắng năm anh em nhà họ Vân Có cậu út hay mắc cỡ và người anh cả bị thương Còn tính thằng anh ba cương cường Mình đã cùng họ gặp mặt Và chúng giao đấu Hay đó là giấc mơ Không Tú trồm người lên Nàng chạy nhanh xuống đất Nằm vừa xuống lầu biết ngay lúc nãy Không phải là nằm mộng Vì trong phòng khách đang có một người ngồi Người này ngồi thật nhàn nhã Như đang ngồi trong nhà của mình Tay của anh ta đang cầm một ly rượu Ly rượu còn hơn phân nửa Tiếng đá trong ly phát ra keng. Tú tưởng đó là cao tường Vì cao tường mới có thể đến nhà Họ được tự do như thế này Nhưng lại nhìn vào bộ đồ Tay màu đen thân của anh ta nhận rõ đó là một trong năm anh em nhà hậu vân, tú cắn rằng nhưng gương mặt của nàng cố già dáng tự nhiên đi xuống. lúc nàng vừa bước xuống, chàng thấy nhiên đã quay lại. có lẽ anh ta rất có lễ phép. anh ta chào cùng nàng. cô tú, tôi là vân tứ. vân vũ khen cô quá xinh đẹp. vì từ nhỏ đến giờ ít dám ở cạnh các cô gái xinh đẹp nên không chịu đưa cô về. sứ mạng này đang phải giao lại cho tôi. vân tứ vừa nói, ánh mắt cứ nhìn đăm đăm về phía nàng. Tú nhớ lại lúc nãy mình đã ngất đi, mà khi tỉnh lại đã nằm trên giường của mình, nhất định là anh ta ôm mình đưa lên đầu. Nàng nghĩ đến đây, hai má nàng ửng hồng, nhưng lòng của nàng lại vẫn nộ nhiều hơn. Tính tú không những thù lỗ mà còn háo thắng. Hiện nàng đã nghĩ mình đã thất bại dưới tay của năm anh em nhà họ Vân, vậy mà họ còn phái người đưa mình về. Hành động đó dĩ nhiên là khinh bỉ mình lắm. Tú nghĩ rằng mình phải báo thù, phải cho đối vương nếm qua mùi cây đắng. Nàng chưa từng nghĩ sâu hơn, nếu khi nàng đã ngất đi, đối phương muốn có ác ý, đâu cần đứa nàng trở về nhà bằng cách đàng hoàng như vậy, và nằm trên giường ấm nệm êm của mình. Tú đã định xong dự tính, má nàng tuy vẫn ửng hồng, nàng vẫn cố gượng cười. Vậy hả, nếu anh đã đến, mấy anh cứ tự nhiên. Tú là người thật thẳng, nàng oán hận người nào, dù dáng nàng vẫn cố gượng cười cho tự nhiên hơn, nhưng mà vẫn không giấu được. Vân tướng đã trông rõ, nên vân tướng lùi sang sau một bước, hai tay ra giấu như thanh minh. Cô Tô, tôi chỉ được cô trở về, vì chúng tôi không muốn cùng cô đối địch, chúng tôi tuyệt đối không có ác ý. Những quân tứ chưa nói dứt, sự việc đã xảy ra. Lúc Tú vừa xuống lầu, tay nàng vẫn vịn vào lan can của thang lầu, mà cuối lan can có một tượng đồng chạm trổ rất nghệ thuật, trên tượng đồng là một hình tượng của thần tình yêu. Lúc quân tứ nói đến câu không có ác ý, tay của Tú đột nhiên vịn vào đó, sau lưng của hình tượng thần tình yêu, tay thần tình yêu là một cây cung đang trương ra. Vì cây cung, dây huyền, mũi tên toàn loại màu vàng, xa xa nhìn lại chỉ tưởng đó là một bộ phận của hình tượng. Không lầm tưởng đó là một cây cung thật, mà mũi tên với dây huyền đang trương mạnh bắn ra cũng có thể bắn đi thật xa. Tay tú ấn vào sau nút của thần tình yêu, đã nghe bặc mũi tên chỉ có một tấc đã bài nhanh như chớp. vẫn thứ bây giờ chỉ đứng cách thang đầu có một thước, khi anh ta nghe tiếng động và mũi tên đột nhiên bay đến, chàng trật giật mình. Vậy ta không ngờ đã đưa nàng về, lẽ nào nàng lại có hành động để đối phó với mình? Và nơi thiết bị mũi tên cũng quá tình vi, lắm anh ta không bao giờ có thể dự đoán được. Mũi tên bắn đi thật nhanh. Khi anh ta vừa giật mình, mũi tên đã ghim vào vai anh ta. Vẫn cứ gục đầu xuống, sau đó lại ngước lên nhìn vào tú. Anh ta còn cười. Thiết bị quá tình vi, có phải? Tiếng có phải chưa hỏi ra, thật anh ta đã lùi mạnh về phía sau ba bước, ngồi vào trước ghế salon. lông. Lúc vừa ngồi vào trước ghế, anh ta vẫn cố gượng ngước lên nhìn. Có lẽ anh ta còn tính nói thêm mấy câu nữa nhưng khi vừa hốc mồm, thúc mê cường liệt của mũi tên đã thấm sâu, đó anh ta gục sang một bên, gương mặt anh ta vẫn đang hiện lên nụ cười. Tất cả chỉ xảy ra trong vòng nửa phút. Tú đã trông thấy vân Tứ gục sang một bên, nàng cười ha ha chạy nhanh ra trước ngõ. Bây giờ nàng lại cẩn thận hơn, ra đầu ngõ nhìn xung quanh. nàng trông thấy chiếc xe tặng phẩm của mình vừa đoạt được vẫn còn ở đầu ngõ, đó là chiếc xe của vân Tứ dùng đưa nàng về, và phía ngoài không có một bóng người. Tú bây giờ dĩ nhiên chuyển bại thành thắng, sự đắc ý của nàng khỏi nghĩ cũng biết nhưng lòng của nàng lại có vẻ hối tiếc nàng hối tiếc vì không ai chứng kiến cho nàng nàng đã hạ được địch thủ nàng đến trước người của vân Tứ, lấy mũi tên ra mũi tên không ăn sâu vào thịt của anh ta có thể nói vân Tứ không hề bị thương bây giờ thân người anh ta đang mê man mặc cho tú nắm thân người anh ta đưa lên cao tú bắt đầu tìm kiếm các túi áo của anh tìm được hai khẩu súng loại nhỏ ngắn một hộp thuốc hộp thuốc này dĩ nhiên có nhiều bí mật tú chuẩn bị cất vào để chờ cao tường trở về nàng mới giao cho anh nghiên cứu Bí cao từng là một chuyên gia về các vũ khí bí mật dùng cho các gián điệp. Tú lại sợ thấy trong túi áo của Vân Tứ có một cái bóp tay. Bóp tay bằng da cá sấu rất hòa lệ. trong bóp có nhiều mỹ kim. Tú lật xong, nàng tính để nó trên bàn, đột nhiên nàng lại phát giác, phát giác cái bóp tay có nhiều sự thay đổi. Trong lúc nàng vô ý ấn vào trên một miếng da cá sấu, đi sang một bên hiện lên một tấm phim. Dĩ nhiên tấm phim này quan trọng, sao lại đặt nó vào nơi bí mật như vậy? Tú lấy tấm phim mảnh cho vào ánh đèn. Nàng trong tới trên phim có nhiều hình nhưng không thể hiểu đó là hình gì. Vì là phim ảnh được thu nhỏ, phải mang phóng đại lên mới biết được. Tú cắt tấm phim vào tối mình. Nàng tìm một sợi dây điện cột chặt anh ta vào chiếc ghế sàn độc. Làm xong tất cả, nàng cảm thấy đắc ý vô cùng, vì bây giờ nàng đã chiếm được thắng lợi. Nếu đã được thắng lợi, ai cũng thích bên mình có khán giả. Tú tự nhiên không ngoại lệ, và ông trời cũng bất phục lòng người. Đang lúc nàng tự lầm bầm, vì sao các tường và mỹ nhân chưa về thì chút cửa lại reo lên. Khi trương cửa vừa gieo lên, Tú đã nói ngay. Có rồi. Nàng vừa trả lời, hai chân bốn càng đi chạy ra ngoài. Lúc nàng đến trước cổng cũng phải giật mình vì không phải Cao Tường và Mỹ Nương đã trở về. Đứng ngoài cổng là Lão Hưng. dáng của Lão Hưng không được bình thường, tóc tài rũ rượi, hai mắt đỏ ngầu, gương mặt tái xanh và cứ tờ hồng học. dáng người quái lạ của Lão Hưng khiến Tú giật mình. Khi nàng đến trước cổng, giọng của Lão Hưng đã rè rè quát lên. mở cỡ, hãy mở tờ mau, có chuyện gì đâu Tùy Tú thấy dáng của lão khả nghi Nàng không hiểu đã xảy ra việc gì Nàng vừa mở cờ miệng vừa hỏi Chỉ mấy nương không có ở nhà Tôi biết Nó hưng nghiêng người bước qua người của Tú Sao ông biết Tú cảm thấy lạ Đã vừa trả lời Người lão lách màu sau Tú rút khẩu súng ra Nhưng Tú không hay biết Nàng đang cười đắc ý Thưa ông Tùy chị mấy nương không có ở nhà Nhưng tôi đã bắt được một tên truyền phong Lớn ái của Tú làm não giật mình Lão vội dẹp khẩu súng Cố đưa giọng nói cho em dịu hơn Cô đang nói gì? Tiên cướp truyền phong đã bị cô bắt được, hắn hiện đang ở đâu? Tú nghe giọng nói của lão hiện đến vẻ kinh ngạc, nàng càng đắc ý ơn. Ông không tím, tôi cột hắn tại phòng khách, hắn là vân tứ, một trong năm anh em của nhà họ vân. Nhà họ vân có năm anh em, lão hưng nhàn trán hỏi. Vâng, chúng có tất cả năm anh em và họ vân. À, tôi quên nói với ông. Tú giải thích, năm anh em họ tôi đều gặp qua và cũng biết cả ồ của chúng đang ở. Mắt lão lém lỉnh, lão dò hỏi. Chúng có nói với cô hết hả? Nhớ lại cuộc gặp gỡ của nàng và năm anh em nhà họ Vân Tú cảm thấy bực mình Không, họ không nói gì về ông Mong muốn cần gặp chị Mỹ Nương Nàng tôi cũng bực mình Lão Hưng hỏi Họ chưa gặp Mỹ Nương Vâng, vì chị đã đi ra ngoài rồi Tú như chợt nhớ lại Nàng quay lại nhìn Lão Hưng Họ đã từng nói ông Tay mặt của Lão rút vào trong tuy áo Và Lão đã nắm khẩu súng trong tay Lão nặng giọng nói Họ nói gì về tôi Cô cứ tự nhiên kể hết Tú không hiểu mình đang gặp nguy cơ Nàng vừa bước vào trong nhà vừa nói Cũng chả có gì, họ bảo mỹ nương đừng lên nhà của ông Lão Hưng thở nhẹ nhàng Lão lại dò hỏi tiếp Cô đã nói từng được gặp năm anh em nhà Hậu Vân Tình trạng của họ như thế nào Đúng tôi gặp người anh cả họ bị thương Lão chỉ hư chứ không tiếp chuyện Hai người kẻ trước người sau cùng vào trong phòng khách Khi vừa bước vào đã trông thấy vân Tứ đang từ từ tỉnh lại Bân Tứ đang ngẩn ngơ Nhưng lúc anh ta hức lên Anh ta phải dùng mình khi vừa trông thấy Lão Hưng bước vào Anh ta liền bắn Thằng giả liêm manh sao lại đến nơi đây Lão Hưng bước nhanh tới khi Vân Tứ còn đang bắn. Tú thấy hai chân của Vân Tứ đạp mạnh và lộn người ngã về một bên. Cùng diện thay đổi trong phút giây này, quả thật đến rất đột ngột. Vị thân của Vân Tứ đã bị tú cột chặt trên chiếc ghế sàn lông. Dù anh ta có đạp mạnh cũng không thể nào giải thoát được, nhưng cả anh ta cùng ghế đều lật nhào. Có hồ cùng lúc, bùm, tiếng súng nổ từ trên tay của Lão Hưng. Tú giật mình lên thoáng về phía trước. Nàng dương cao một trường bồ vào cánh tay của Lão Hưng. Không ngờ người của Lão Hưng cũng nhanh nhẹ ngoài sức tưởng tượng của nàng. Lão liền tránh sang một bên, tránh khỏi trường lực của nàng, trong khi lão lách sang một bên, lão liên tục bắn thêm hai phát súng. Tú trong lúc bối rối đó nàng nhìn về Vân Tứ, vì chiếc ghế xa lông ngã, người của Vân Tứ đã bị chiếc ghế xa lông che lại, nên nàng trông không được rõ người của anh. Nhưng Tú lại trông thấy có mấy giọt máu tươi đang chảy nhiều nơi chiếc ghế xa lông. Chắc là Vân Tứ đã bị lão bắn trúng. Tú tuy không có hào cảm với Vân tử nhưng đối với hành động quân loạn của Lão Hưng, nàng tuyệt đối không tán thành, nên nàng vội phóng tới tính xem tương thế của anh ta thế nào. Nhưng nàng vừa phóng tới, có nửa bước thì đã nghe Lão Hưng nói to, đứng lại, nếu không tuân theo lệnh, tôi lập tức bắn ngay. Tú chật quay người trở lại, tay lóc tầm khẩu súng chĩa thẳng vào người của nàng. Nhìn tay cầm súng của Lão cũng đủ hiểu Lão là tay rất thiên trạ, nên lời nói lúc này của Lão tuyệt đối không phải là đùa. Tú trừng to mắt, ông cuồng loạn rồi. Đừng lắm rồi, đi đi, xa xa." Lâm Hưng cầm khẩu súng trong tay, Tú vẫn nộ nói to, "Không được, ông vẫn còn người Vân Tư Bá Phát, còn anh ta bị thương, nếu chúng ta không lo chữa cho anh ta, máu chảy quá nhiều có thể mất mạng, để cho nó chết." Giọng của lão lạnh như băng. Tú chưa từng thấy ai tàn nhẫn hơn, nàng tức giận to tiếng, "Ông nói gì? Ông hãy đi ra mau. Mặc kệ Tú xú đuổi, quay người lại, trong lúc nàng quay người, nàng trông thấy Vân Tư đột nhiên phóng người lên. Nàng giật mình cùng lúc đó vân tứ kêu to cô tú cẩn thận trong lúc nàng còn đang giật mình thân hình của vân tứ đột nhiên phóng tới đụng ngã người nàng đồng lúc đó tiếng súng đã nổ từ sau lưng nàng tiếng súng vốn đã bắn trúng vào nàng may nhờ vân tứ đụng ngã người nàng nên thân nàng và vân tứ cùng lộn về phía trước viên nạn bay phớt qua mái tóc của nàng vân tứ lộn người lại anh thuận tay lấy chiếc ghế nhắm vào người của lão hưng quang mạnh lão hưng thay bắn một phát không trúng tú, lão đột nhiên trong vân tứ đứng dậy lão liền dùng thân phát nhanh nhất phóng ra ngoài cửa lúc vân tứ đứng dậy đuổi ra ngoài ngõ lão hưng đã chạy thoát ra ngoài cổng sắt Lão vào ai cổng bắn liên tục thêm hai phát cản lại thế đuổi của vân tứ tiếp theo là máy xe nổ một chiếc xe đã lái nhanh đi Cùng lúc tú cũng chạy nhanh ra ngoài cửa ngõ tú nhìn thấy vân tứ quay lại với thân người đầy máu nhưng tinh thần của anh ta rất tốt không giống người đã bị thương nghĩ lại nếu lúc nãy không nhờ anh ta đụng ngã mình thì mình sẽ đánh đổ với nạn vào người tú cảm thấy ngượng ngùng nàng nói anh không phải bị trúng đạn sao sao anh lại khỏe mạnh như vậy vân tứ cười cô tú có lục soát còn chưa có nghề, này. Cô xem, tôi còn nhiều món có bị cô soát đâu. Anh ta dặn mạnh vào một chiếc nút áo. là nghe tiếng kêu nho nhỏ, nút áo bể làm hai, từ trong nút chảy ra thứ nước màu đỏ tươi, Vân Tử đặc ý nói, là bản bà pa nào có chúng tôi đâu, nhưng anh bị tôi buộc, thế à Anh lấy sợi dây địt bên quần ấn vào nút trên khâu, chiếc khâu búng ra, biến thành một con dao thật bé nhọn Tú khâm phục vô cùng, sao chứ người anh nhiều bà bối thế? Nhưng tôi vẫn bị mũi tên thần yêu đương của cô bắn trúng Tốt trả lời của anh ta làm tú đỏ cả mặt Lời nói của anh ta mang hai ý nghĩa Vì mũi tên làm cho Vân Tứ mê man Là từ bên hình tượng của thần tình hiu bắn ra Còn nghĩa bóng của nó Hai người tự hiểu với nhau Nàng vốn ăn nói rất hoạt bát Nhưng với hoàn cảnh ngượng nghiệu như thế này Nàng không biết ăn nói ra làm sao Vân Tứ lại nói khẽ ở bên cạnh Cô Tú, bây giờ cô còn bực tôi không Nàng nên phủ nhận Không, đương nhiên là không Vì tôi quá thổ lỗ và hao thắng, nhưng anh cũng đừng trách chi tôi. Tôi đang bực, anh thông cảm nhé. Vân Tứ càn nhiên, cô Tố đừng khách sáo. Chúng ta có lẽ bị ngộ nhận, nhưng qua sự thông cảm của cô, tôi nghĩ sự ngộ nhận sẽ không còn. Vậy à, nhưng sao Lão Hưng như bị cuồng loạn? Lão không phải cuồng loạn, Lão chính là người như thế. Tố dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn anh ta, Vân Tứ thở dài. À, kể ra thì dài dòng lắm, sự thật tên của Lão ta không phải là Phan Hưng, Mà tên thật của lão là Mạnh Đình Động, cô Tú, cô có từng nghe qua tên này chăng? Mạnh Đình Động, Mạnh Đình Động. Nàng đọc đi đọc lại mấy lần, nàng cảm thấy tên này cũng khá quen thuộc nhưng không nhớ được người hắn như thế nào. trí nhớ của nàng không bị được với Mỹ Nương, khi Mỹ Nương thấy mấy chữ Vân Triển Phong, nàng liền gọi tên thật của lão là Mạnh Đình Động, làm cho lão ta giật mình, nhưng Tú thì không có thiền từ đó, Vân Tư nói tiếp. Lão là một tên trộm tài tình, lúc lão làm ăn đớn nhất. Lão được đồng bọn tặng cho danh hiệu quỷ thủ Lão tên là quỷ thủ mạnh đình động Khi Vân Tứ kể đến đây Tú chen vào À tôi đã biết Hắn ta là quỷ thủ mạnh đình động Là một trong bốn tên trộm lưng danh nhất của thời đại Tú đột nhiên ngừng lại Nhìn Vân tướng rồi nói tiếp Bốn tên trộm này có một tên hình như mang họ Vân Gọi là Vân Triền Phong gì đó Có phải không anh Vâng Đó là bố tôi Tú hớn hở Nếu vậy là mọi người đã quen biết Lão hưng từ xưa Lão hưng à không Mạng điện động nhất định đã làm điều gì không phải đối với các tiền bối của nhà anh. Rúm mặt của vấn tứ trở lại trầm mặt, anh chậm chậm đi vòng trong nhà. Nếu không có anh cả của tôi không bị thương, chắc anh ta đã tìm cô mỹ hương để kể hết sự tình. Tú vội nói, nói cho tôi biết cũng vậy. Nhưng anh cả tôi quá thành thật, anh muốn trước khi gặp mỹ Nương, anh ta sẽ gặp trước lão già gian manh một lần, yêu cầu lão làm theo ý muốn của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ giúp lão giữ bí mật. Vấn tứ cứ tự mình nói tiếp anh em tôi đều khuyên anh đi đừng đi, quả nhiên anh cơ hồ mất mạng trở về, vì anh đã bị lão ám hại, làm cho chị em tôi chờ hết cả ngày. Tú nói đến đây, nàng vỗ mạnh vào vai anh và nói tiếp: tôi biết chị Mỹ Nương và anh cao tường đến nơi nào rồi, nơi nào? Vấn tứ vội hỏi, nhất định là nhà của lão Hưng, sao cô biết? Vấn tứ trong bộ dạng rất khẩn trương, nhất định vì chúng tôi tưởng anh Trần Phong sẽ đến và nói rõ sự việc, nhưng canh thất hứa đương nhiên là chị Mỹ Nương phải tìm nguyên nhân, tự nhiên là phải đến nhà lão Hưng. Nguy rồi, Vấn tứ trật kêu to. Sao? Ôi, em đâu biết, lão giả lưu manh này rất gian xảo mà cô Mỹ Nương và Cao Tường lại không hiểu sự gian xảo của lão, nhất định sẽ bị mắc nguy và bị ám hại. Sao anh biết? Tú, sao cô không nghĩ sâu hơn? Cô Mỹ Nương và Cao Tường đã đi lâu rồi, hiện vẫn chưa về, nhưng bây giờ tại sao lão già lưu Minh lại tìm đến đây? Vậy đã chứng minh điều gì? Tú hứng mình. Vậy mình phải làm cách nào? Để tôi gọi điện thoại. Vẫn cứ quay số điện thoại. Anh nói trong điện thoại nhiều lời, nhưng nàng không nghe ta nói gì. Đó là tiếng lắm của ngành chuyên môn Bấn đứng để ông nghe xuống, dáng anh ta khẩn trương nói: "Cô Tú, người của anh em tôi phục tại xung quanh báo cáo xác nhận là có Trung Tế Anh Cao Tường và cô Mỹ Nương đã đi vào trong biệt thự của lão Hưng. Kết quả thế nào?" "Tôi không biết nhưng mà lão Hưng đi ra mà không thấy cô Mỹ Nương và Cao Tường cùng ra. Vậy thì hai người đã bị hại rồi, cô Tú. Mình nói mãi cũng không có ích gì. Anh ta vừa nói vừa lấy các vật bị tú lục soát ban nãy để vào túi của mình. Cô Tú, hãy chuẩn bị đi, chúng ta cùng đến nơi." Tú bước đi thật nhanh lên đầu, sau 4 phút nàng bước xuống tú cho xe chạy thần nhanh. vốn là nó biết mỹ nữ mở cao tưởng bị nạn, long năng rất cẩn trương, nhưng bên cạnh nàng có vân tứ cứ khen tặng. anh ta khen nàng lái xe giỏi, khen tặng cơ trí, minh vẫn làm cho tú cảm thấy thích thú, tâm tư cẩn trương tự nhiên bị nhạt đi nhiều. nàng cầm lái trở nên tự nhiên. xe đang vào trong thành phố, tự nhiên bên đường có hai bóng người xuất hiện. dáng vẻ của hai người rất cẩn trương. vân tứ kêu lên, dừng lại. tú cho xe thắng lại, hai người dĩ nhiên đã phóng lên xe. Tú nhìn trở lại, đó là anh ba và anh tư của Vân Tứ. Tú ngượng ngùng chào hỏi. Hai người lại cười. Tứ, thằng út vẫn còn thẹn. Tứ cơ hồ như cười lên. Sao, cậu út của chúng ta lại dở như thế. Quá ít hồn, tôi sẽ giới thiệu cho một cô em thật là ba gai. Để cậu ta biết mùi vậy. Ba anh em họ Vân cùng cười lên. 30 phút sau, xe lái đến cạnh nhà của Lão Hưng. Tú cho xe ngừng cách nhà Lão một con đường. Chúng ta cùng vào hay là nặng lẽ vào thôi tôi nghĩ chúng ta không nên cho lão già Lưu Anh biết là hay hơn. Vân tướng suy nghĩ rồi nói tiếp, vì cô đã cùng lão gây sự qua, nếu tự nhiên đến nhà lão nhất định lão sẽ không tiếp và còn đặt điều vô khống. Tú gật đầu đồng ý, bố chúng ta cũng nhanh chân đến hàng rào của biệt thự, đứng sát vào mặt tường. người anh ba lấy từ trong người ra một cây sắt có nhiều khúc, anh ta cứ kéo dài mãi. cây sắt này có ba thước dài, vòng kính độ ba mươi đi. sau khi bị anh ta kéo dài ra mấy mươi khúc, khúc trên chỉ như một cây bút chì, trên đầu có móc sắt anh ta tròn móc vào bờ tường. người ta leo lên trước, tiếp theo là người tư, rồi là tú, cuối cùng mới là vân tứ. bốn người lên trên vây thành vòng rồi khom thấp. trong vườn hoa tối om, tú nói nhỏ. có lẽ trong hoàng gia không có ai. và chúng ta đến nơi nào để tìm mỹ nương và anh cao tường? vân tứ trả lời, không sao, tất cả các nơi trong nhà này anh em tôi đều đã biết rõ. vì anh em tôi có họa đồ của căn nhà này, chỉ cần có cô mỹ nương tại nhà, anh em tôi sẽ tìm ra được ngay. tú gật đầu anh ta lấy ra cây sắt nhiều khúc dẹp vào trăm người rồi lại nói chúng ta nhảy từng người một cô tú cô nhảy xuống được chưa đương nhiên nàng nhảy xuống trước vân tứ đã theo sau nàng cũng thoáng xuống sau hai người nhảy xuống từ sau có hai tiếng bạch bạch tự nhiên hai người anh của vân tứ cũng theo sau tú thấp giọng đi chúng ta đi tú chỉ nói được 3 tiếng sự đột biến rất bất ngờ đã xuất hiện trước tiên là có nhiều tiếng hô to tiếp theo có hàng trăm người cùng hô to lên tiếng hô này làm cho họ phải giật mình Trước mặt họ đột nhiên trắng trắng như ban ngày. Trong một hoa vốn tối như mực không nhìn thấy ra bên ngoài, nhưng trong giây phút lại sáng trắng như ban ngày, ánh sáng lại tập trung vào người của họ. Bốn người lập tức hiểu ngay, đó là các ngọn đèn pha được tập trung chiếu vào. Trong lúc bọn họ định chạy thoát thân theo bờ tường, nhưng tai họ đã nghe nhiều người kéo cơ bầm an toàn của khẩu súng và có nhiều tiếng động đồng hô lên, đứng lại. Bọn mì đã bị bao vây rồi. Bốn người đành đứng nghiêm bất động. Sợ dĩ họ chịu đựng đứng lại, không phải vì tiếng cảnh báo đó mà vì trong giây phút bốn người đã trông rõ trước hoàn cảnh của mình không thể thoát ra được vòng vây. ở trước màn hiện có hơn trăm cảnh viên, các cảnh viên bao vây bốn người thành hình bán nguyệt, tay mỗi cảnh viên đều mở khóa an toàn của khẩu súng, còn bốn chiếc gia cảnh đang dùng đèn pha chiếu thẳng vào. tình trạng này bốn người nhất thời cũng không hiểu vì sao lại có thể xảy ra. nhưng khi tú nhìn thấy xung quanh bình toàn là các cảnh viên, nàng bình tĩnh trở lại, nàng bước tới hai bước tét giọng: sao? ai đưa canh đến? tôi là tú đây. không ai đáp lại lời của tú. Nhưng ở sau, các cảnh viên lại vọng ra giọng nói của lão Hưng nghe rề rề, "Cục trưởng, bọn cướp đã sàn lưới sao ông còn không cầm họ lại?" Cục trưởng mới nghi ngại, "Sao? Sao?" Tú nhìn theo giọng nói, nàng dẫm tới cục trưởng và lão Hưng đang đứng trên một cảnh xa. Lão Hưng đang chỉ tay vẽ chân mới dáng hung bạo để chất vấn cục trưởng, mà cục trưởng đang đứng cạnh nhăn chán khó chịu. Bên cạnh hai người có hơn 20 vị phóng viên, giọng nói của lão Hưng càng cao hơn, "Thưa cục trưởng, Trách nhiệm của Cảnh Phương là bảo vệ sinh mạng tài sản của thị dân trong đô thành. Hiện giờ, ba nam một nữ xâm phạm gia cư. sao ông không cho còng họ lại. Hay các người này được hưởng đặc quyền sống ngoài vòng pháp luật? Tôi muốn ông trả lời câu hỏi này. Đã vừa nói vừa vông tay với các phóng viên đứng sau đảo. Mấy anh phóng viên vội lấy quyền sổ ghi chép lên, chuẩn bị ghi chép các câu hỏi của cục trưởng. Cục trưởng quay người lại. Ông nhìn về Tú và thờ một hơi dài tuần thuật. Tú... Ông vừa gọi nàng, Tú đã phấn nộ đến cực độ, nàng nói thật to. Hắn không phải là Phan Hưng, hắn là Mạnh Đinh Động, hắn là tên lưu manh, gian xảo, hắn là... Lời Tú còn chưa nói hết, Vân Tứ đã bước đến trước mặt Tú và ngăn lại lời nói của nàng. Thưa Cục Trưởng, việc này không liên quan đến của Tú. Tú theo Vân Tứ cố bảo chữa cho mình, nàng vội chen vào. Không phải, bốn người chúng tôi cùng đến, muốn vào tù thì cùng vào, vì sao tôi phải ngoại lệ? Lão Hưng cười gian công trường đang nghe rõ chứ? <cười> sao ông vẫn lặng thinh không còn bọn chúng? ngày mai đây trên mặt báo, công trường dùng mình, cả trăm người cảnh viên bốn chiếc cảnh xa có trang trí đèn pha cùng với ông là do sự yêu cầu khẩn thiết của lão đến nơi. khi đến nơi ông cũng theo lời yêu cầu của lão hưng làm chống bóng tối mai phục. lúc đó ông ta cũng hiểu có nhiều phóng viên chờ săn tin. ông chỉ từng lão hưng và bọn cướp truyền thông đang đấu và nhờ cảnh viên mai phục để bắt người. Chứ không bao giờ ông ngờ sau khi thiếu sáng Các ngọn đèn pha Tú cũng có mặt lẫn vào trong đó Hoàn cảnh này thật bất lợi với Tú Công chống minh đương nhiên là hiểu Nếu có Tú lẫn ở trong Nội vụ ẩn tình sẽ có nhiều khúc chết Phía trái nghĩa dĩ nhiên không thuộc về bên Lão Hưng Nhưng 20 anh phóng viên đều mục kích tại hiện trường Lão Hưng này là một nhân vật Trong xã hội có nhiều địa vị Với tình trạng này Nếu ông không ra lệnh thông họ lại Đến buổi sáng hôm sau chức vị của ông tự nhiên sẽ không còn Nhưng cục trường mất hay còn, ông xem rất tầm thường, nhưng uy tín của cảnh giới sẽ thất bại khó phương cứu chữa. Vì đó mới là vấn đề nặng chịu, bây giờ lão Hưng cứ cười lạnh, làm trông cảm thấy bối rối vô cùng. Nhất thời ánh mắt ai ai cũng đều chuyển về phía ông, tự nhiên ai cũng chờ quyết định sau cùng của cục trưởng, nhưng ông vẫn khó quyết định được, còn kéo dài mãi cũng không được. Dù sao ông cũng phải có quyết định, mồ hôi chán chảy dài, và lúc này chợt tú kêu to. Thưa ông, ông cứ còn tay chúng tôi vậy. Vân Tứ ở sau lưng tú bình tĩnh nói, thưa cục trưởng, ông hãy cầm chúng tôi, đưa về cảnh cục. Trong cảnh cục chúng tôi sẽ khai tất cả chất ông. Nói xong còn hướng tay về phía các phóng viên và nói tiếp. Thưa các anh phóng viên, nội vụ của tôi vừa muốn nói sẽ có nhiều giá trị, hy vọng các anh đừng bỏ lỡ cơ hội này. Gương mặt của lão tái xanh, cục trường đành vô phương, thở dài hướng về hai anh cảnh quan làm một thế tay. Hai anh cảnh quan đền còng tay của ba anh em họ Vân, nhưng đến bên cạnh tú, Hai anh cảnh quan tỏ ra do dự, nhưng Tú vẫn đưa hai tay ra. Trước pháp luật, ai ai cũng bình đẳng, các người đừng khách sáo. Hai cảnh quan thất trọng, xin cô thông cảm. Tú cười lẳng đi, không sao. Bốn người đều bị còng tay, hiện nó hưng chợt cười lạnh. Thưa cục trường, xin ông đưa bốn tên này trở về cục, hy vọng ông điều tra kỹ càng. Cục trường cảm thấy nghi ngờ, vô cùng. Vì câu chuyện có cả Tú lẫn bên trong, sự việc có nhiều khúc triết là không bao giờ có nhiều nghi vấn như vậy theo anh thanh niên bà nãy nói nội vụ còn rất nhiều bí ẩn, có lẽ sẽ bất lợi cho lão hưng. vì sao lão hưng lại bình tĩnh như vậy? cục trưởng là vì cảnh quan nhiều kinh nghiệm, trong đời ông hy sinh cho ngành cảnh sát rất nhiều. tự nhiên ông có một sự cảnh giác thật cao. bây giờ ông đã nghĩ sự việc có nhiều điểm khả nghi rồi. thở dài một hơi, nói với lão: cảm ơn ông, chúng tôi cần ra về. hai cảnh quan đưa tú lẫn ba anh em nhỏ họ vươn lên xe, cục trưởng cũng cùng lên chiếc xe đó. ông ngồi bên cạnh tú, lúc ông vừa ngồi xuống, xe đã nổ máy cho chạy. ông nói: tú. Nội vụ mà các em muốn nói có phải sẽ bất lợi cho Lão Hưng Tú dương mắt lên Vâng, rất bất lợi Ông đừng nghĩ đã ta trông như vẻ bề ngoài Nếu mà chúng ta công bố ra Danh dự trên xã hội của Lão sẽ không còn nữa Cục trường cảm thấy nhũn cả người Ông cho mày Vậy tại sao Lão bình tĩnh thế Còn bảo tôi cẩn thận điều tra Sao, Lão còn làm những điều bất lợi cho chính mình Mấy câu nói của ông hình như đang hỏi người ta Cũng như tự hỏi mình Cảnh sát chạy nhanh về phía trước trong xe trầm lặng không được lâu đã nghe giọng nói của vân Tứ vang lên lão giàn tặc lòng dạ thật thiệp ác tôi nghĩ ở trên đường sẽ dùng phương pháp mưu sát chúng tôi không bao giờ công trường lắc đầu ông làm cách nào để hạ thủ đột kích cảnh xa lần nói của vân Tứ đơn giản và có nhiều tin tưởng công trường giật mình ông liền lấy chiếc máy vô tuyến liên lạc ra lệnh ngừng tiến tới và phái hai toán cảnh viên trước đó đi do thám xem có phải ở trước có phục công trường chưa nói hết hai tiếng phục kích đã nghe hai tiếng nổ rền trời Hai tiếng nổ đó được đặt nổ tại khoảng giữa của đường. Chất nổ đặt cách trước chiếc xe của ông đang ngồi độ 20 thước. Nếu họ không cho xe ngừng kịp lúc, chất nổ sẽ nổ ngay vào đoàn xe của cảnh phương. Sức ép của chất nổ đẩy cho các cảnh xa rung động. Cục trưởng lên ra lệnh, xuống xe, tất cả tháo còng tay bốn người. Các cảnh viên hãy phân tán mỏng. Sau hai tiếng nổ tiếp theo có nhiều tiếng súng tiểu liên bắn xuống xả xuống. Làn đạn từ trên đồi cao bắn xuống bay tứ tung. Có hai chiếc cảnh xa bị bắn trúng bình xăng tự phát hỏa. Cục trưởng vẫn bình tĩnh chỉ huy và canh cảnh viên đã bắt đầu bắn trả lại. Mối anh cảnh quan đến gần ba anh em nhà họ Vân và Tú nhưng họ đã đưa cao hai tay. Không cần tháo còng tay, nè, canh xem. Bốn người đã tự tháo còng tay ra rồi. Tuy họ không cùng hẹn nhau nhưng bây giờ đều tự tháo gỡ còng tay của mình. Hiện họ đang cùng nhau cười đắc chí. Tú nhanh tay giật khẩu súng từ trên tay của anh cảnh quan. Khi có súng, nàng liền khom thấp, phóng ra trước xe, bắn liên tục hai phát. Vẫn tứ theo sau nàng và nói, cô Tú hãy cẩn thận. Khi tú ra khỏi xe, nàng thấy bất lợi đã về phía cảnh phương rồi. Vì bọn đột kích từ trên bắn xuống, theo làn nạn của bọn chúng, bọn chúng có cả bốn cầu tiểu liên từ trên cao bắn. Hai chai cảnh xa bốc cháy, lửa cháy đỏ rực. Như vậy không khác nào chỉ rõ mục tiêu của các anh cảnh viên đang nằm. Cảnh viên hiện chỉ trông chờ cảnh xa để đỡ đạn và bắn trả lại bọn gian manh. Bốn ngọn đèn pha đều bị bọn chúng bắn nát, không còn sử dụng được. Cả trăm cảnh viên bị bọn chúng vây vào một góc. Tình thế hiện giờ ngoại trừ quay bò lên trên đồi để giải quyết bốn tay súng, chứ không còn phương pháp nào khác. Tú nhờ khẩu súng che chở, nâng bò đến bên cạnh cục trưởng. Cục trưởng vẫn cương quyết đứng gần bên máy truyền tin. Dù ông Suýt bị làn đạn ghim vào, nhưng vẫn thản nhiên với tổng bộ liên lạc nhờ tổng bộ cho phái máy bay trực thăng đến hiện trường. Tú nói với ông: "Thưa cục trưởng, để tôi lên trên đồi giải quyết bọn gian manh. Không được, quá nguy hiểm." Lời nói của ông như đinh đóng cột. Vậy làm cách nào? Không lẽ mình cứ bị bao vây như vậy? tôi đã liên lạc với tổng bộ xin được bốn chiếc máy bay trực thăng, bọn phi pháp này sẽ khó thoát nạn, vậy mình vẫn cứ cố thủ mãi, thắng lợi tự nhiên nghiêng về bên mình. ông thở dài, tôi lão hưng biết sự việc bài lộ, lão đã trốn thoát, để tôi quay trở lại nhà lão. tú tự xung phong cô phải cẩn thận, tôi biết. nàng quay người chạy ngược trở lại, vân tứ cũng theo sau bên nàng, anh nói, mình cùng đi. hai người anh của vân tứ cũng cười ha ha theo sau bốn người rất linh hoạt vừa lăn vừa nhảy lướt qua mặt lộ đến dưới chân đồi đó là đời làn đạn không bao giờ đến được bốn người đi sát vào núi để di chuyển tránh làn đạn có thể bay tới cả bốn người chạy ra ngoài hơn trăm thước thoát khỏi tầm sát thương của đạn bốn người chạy nhanh trên lộ không cần nghỉ nơi đó cách nhà lão hương cụ không xa chạy một lúc đã đến trước cửa biệt thự họ liền leo vào để tiến vào bên trong ở trong đại sảnh ánh đèn đang sáng huy hoàng bốn tứ bắn liên tục hai phát rồi bốn người cùng lao vào Khi vừa vào trong, bốn người đều kinh ngạc. Trong đại sảnh có rất nhiều người, kể cả nhóm phóng viên lúc nãy. Lão Hưng đang ngồi giữa đại sành. Người đứng sau Lão Hưng là Cao Tường, mà đối diện với Cao Tường lại là nữ hiệp Mỹ Nương. Mỹ Nương và Cao Tường bị khóe đen làm cho ngất đi. Họ dần tỉnh lại, lại phát giác mình vẫn ở trong gian phòng này, nhưng Lão Hưng đã biến mất. Mỹ Nương và Cao Tường nhanh chân xuống thang, phi đến trước cửa kín. Nhưng cái cửa kín bị khóa lại, tự nhiên là do Lão Hưng lúc rời đi khóa kín lại cao tường có thể dễ dàng từ phía ngoài mở được cánh cửa, nhưng ngày nay bị khóa ở bên trong. Muốn mở cánh cửa lại không quân nơi để chẳng hạ thủ. Mỹ đương vội nói. Anh nên xem coi còn khẩu súng của lão để lại. Cao thường vội leo lên tìm, nhưng khẩu súng không còn. Trang thò đầu xuống nói với Mỹ đương. Không còn, khẩu súng chắc lão hưng đã mang đi rồi. Mỹ Nương hít một hơi. Chúng ta đành tìm con đường khác vậy. Mỹ Nương chậm chậm leo lên thang. Nàng đi vòng trong gian phòng, trên đỉnh đầu nàng tự nhiên là nóc nhà. Nàng trông dọn nóc nhà có nhiều cây vuông dùng làm sườn chịu lực của mái ngói nếu muốn thoát ra họ phải cắt cây vuông phá mái ngói mỹ nương ngước lên nhìn cao tường đã nghĩ ra điểm này chán đưa cao chân dày ấn mạnh vào đến dày phóc xuất hiện ra một con dao nhỏ thật bén đúng lúc mỹ nương cũng lấy cây châm dắt trên mái tóc trong cây châm này ẩn một con dao bén hai người cùng nhìn nhau cười hiểu ý họ bắt đầu cắt cây vuông độ bốn phần họ rất tốn công mới bắt cắt được một phần ba rồi dần dần được một nửa cuối cùng lấy ra được một đoạn độ bốn tấc dài mỹ nương bây giờ nhẹ nhẹ lấy mấy miếng và lê xuống Nàng dọn được một lỗ khá lớn, mỹ nương thò đầu ra nhìn xuống. Nếu trước nửa tiếng hoàn thành được công tác này, hai người sẽ chứng kiến sự nhiệt náo trong vườn hoa lúc nãy. Nhưng bây giờ các cảnh sát đã ra về, mỹ nương chỉ trông thấy trong đại sảnh quánh đèn vọng ra. Mỹ nương chui ra ngoài, nàng thật cẩn thận mới không bị trượt xuống. Nàng chui ra, nằm sát trên mặt ngói chờ cao tường cũng chui ra. Họ mới nắm tay trượt từ từ xuống, cuối cùng trượt đến mái hiên, hai người phóng người xuống sân thượng. Rồi các tường dễ dàng mở cánh cửa đi ra hành lang. Dọc theo thang lầu đi thẳng xuống trong đại sảnh. Vì sự xuất hiện quá đột ngột của hai người làm cho Lão Hưng thất thểu ngã người trên ghế sofa lông rộng. Vì đúng lúc Lão Hưng đang dặn dò các nhà báo dưới hệ thống của lão và họ dùng mọi phương pháp để đả kích thậm tệ đối với cảnh phương, nhưng sự xuất hiện của Mỹ Nương và Cao Tường đã làm cho đám tất thần nằm ngả người trên ghế sa lông. Mỹ Nương không cách sáo ngồi đối diện với lão. Nhóm ký giả thì không hiểu được nội vụ, họ đang ngẩn ngơ. Và anh em nhà họ Vân cùng Tú Cùng một lúc tiến vào trong đại sảnh. Tú cũng vừa trông thấy Mỹ Nương và Cao Tường Nàng cao hứng phi thường Mà Cao Tường và Mỹ Nương cũng cảm thấy ngạc nhiên Anh em nhà họ Vân nhanh chóng Bao vây vào nơi của lão ngồi Gương mặt của lão bây giờ tái xanh Một anh ký giả không hiểu chuyện đang hỏi Thưa lão, có chuyện gì vậy? Lâu không trả đời, Mỹ Nương chen vào Thưa ông, tôi nghĩ ông có phải muốn vào Các anh phóng viên rời khỏi đây ngay lập tức chăng? Vâng vâng, giọng nói của lão chua trát Xin mời quý vị. Các tường mời các anh phóng viên ra ngoài, mời mấy anh phóng viên đang nghi vấn nhưng không thể rời khỏi. Khi các anh phóng viên đi ra, tu nói thật to: "Chị Mỹ đường tăng gia lưu manh này đã trôn hai trái mìn và mai phục bốn tay súng để bưu sát chúng tôi và cả trăm cảnh viên." Mỹ Dương giận mình. Hiện giờ ra sao? máy nhờ cung trường cho lệnh ngưng trước mấy giây, mới thoát khỏi độc thủ của lão. Hiện giờ cung trường đã xin được máy bay trực thăng để đối phó với bọn phi pháp đang ở trên đồi. Tú cười đã ký. Lão tập, đời của mỹ tàn rồi. Thân của lão run qua giây lát Minh Nghe lão nói, các người không có bằng cớ, các người không có bằng cớ, Không cần có hay không có bằng cớ, chúng tôi sẽ cho công bố ra những điều gian dối của ông, để xem ông làm như thế nào. Dáng của lão bây giờ trở lại sự bứng bình hơn, Minh Hưng lập tức tiếp. Lão còn nhớ năm xưa ông đoạt được các tiền tài của họ, tôi nghĩ các người này còn sống, ông có chắc dễ đối phó được với họ không? Lão Hưng hoàn toàn cứng đờ người, môi lão run run nhưng không nói ra được, trợ tú nói: anh bên tứ có phải lão đã chiếm đoạt tiền tài của gia đình nhà anh không phải của anh em tôi vậy của ai tú như ngơ ngẩn thưa ông mạnh đình động để tôi nói nhá bên tứ kê sát bà thầy lão hưng nói không có bằng cớ không có bằng cớ lão hưng lầm bầm bên tứ bắt đầu kể thưa các vị tiên phụ xưa kia cùng với lão mạnh đình đồng là lão tiền bối của nghề trộp. Các tay trộm của lão tuyên bố này không phải là hạng trộm tầm tường, họ chỉ chuyên trộm của những kẻ làm giàu trên dân máu của đám dân đen rồi mang cứu giúp cho những người dân nghèo khổ. Còn hai vị thúc thúc khác cũng vậy, nếu họ mang tiếng là trộm, nhưng đồng nghiệp kính phục, nên trên khắp giang hồ đều tặng cho họ một mỹ hiệu và là tứ đại quá hiệp. Tú nghe rất thú vị, nhưng Cao Tường và Mỹ Nương đã biết từ lâu. Vân Tứ nói tiếp, 10 năm về trước, bốn người cùng tuyên bố giải nghệ không tái xuất giang hồ. Cùng lúc đó, tin tranh thế giới đang nóng bỏng đời đời cũng có cuộc công phá lẫn nhau. Có bảy băng hội thấy tình thế khẩn cấp, họ chuẩn bị lui vào Hồng Công. Bảy băng hội này có một số vàng khổng lồ, họ nhờ tiên phủ mang đến Hồng Kông trước. Giọng nói của vân Tứ trở nên kích động, gia phụ liền bàn cùng ba vị thúc thúc khác, trong đó có cả lão hưng này, nhờ họ công truyền hộ số vàng này đến Hồng Công. Về cho tin tức của tiên phủ và ba vị thúc thúc không có tầm tích, chiến tranh thay đổi, bảy băng hội cũng không còn được ai. Cơ hồ như chuyện này không còn ai biết đến nhưng vẫn còn năm anh em tôi. Vì chúng tôi đã đến Hồng Kông trước, trong thư của tiên phụ có nhắc đến nên anh em tôi mới biết được nội vụ này. Sau khi chúng tôi trưởng thành, anh em tôi mới bắt đầu siêu tầm, có sự điều tra cẩn mật. Chúng tôi phát giác, vị phú hào của đô thị này là Lão Hưng, ông ta mới chính hiệu là Mạnh Đình Đập. Vẫn từ nó đến đây, anh ta hưng lại dây lát. Cao Tường nói tiếp. Vậy thì quá rõ ràng. Dĩ nhiên là Lão đã hại chết ba người và đoạt tất cả số vàng to lớn này xong rồi thay đổi danh tính dùng số vàng này để trở thành vị phú hào của đô thị này đúng vân tứ kết luận như lời của cao tường nhất thời tất cả ánh mắt đều tập trung vào người của lão không có bằng cớ lão hương cứng giọng vân tứ bực tức vô cùng anh ta cười lạnh tát vào má lão một cái nói lão tặc ngày tàn của mi đã tận rồi còn muốn già mồm hả cùng lúc cục trưởng minh đã đưa hàng trăm cảnh viên tiến vào Vì máy bay trực tăng đã đến bốn tên vi phạm phải chấp nhận phơi tơi trên đồi chiến đấu tự nhiên chấm dứt mỹ nương bước đến gần cục trưởng và nói cục trưởng ra lệnh cho tất cả thành viên ra ngoài biệt thự mỹ nương mới quay lại nói với lão hưng thưa ông truyền xưa đã qua qua thật không có bằng cớ nhưng chuyện bây giờ ông có biết tội trạng của ông là chỉ thị người đi đột kích cảnh xa mưu hại cục trưởng cảnh sát của đô thị này đó là có bằng cớ hiển nhiên ông biết mình sẽ đi tù bao nhiêu năm hai tay của lão ôm đầu phát ra tiếng kêu hu hú, hú. Tôi nghĩ vậy mình nên tính xong điều kiện trước." Mỹ Nương hỏi, "Không biết lão có thú đó chăng? Vì các điều kiện của chúng tôi lão phải chấp nhận." Gương mặt của Lão Hưng tái xanh, bây giờ ông ta đã chậm chậm gật đầu. 40 phút sau, Mỹ Nương, cục trưởng Cao tường Tú và ba anh em nhà họ Vân cùng bước ra đại sảnh. Một đại sảnh nguy nga, bây giờ chỉ còn lại có mình Lão Hưng ngồi hưu quạnh. Ba anh em nhà họ Vân với ánh mắt khâm phục nhìn về Mỹ Nương, họ cùng khen tặng Cô Mỹ Nương, quả thật phương pháp của cô rất đứng đắn, mà anh em tôi lại rất ngu si, vì tài sản của lão quá đồ sộ, anh em tôi dù có vào trộm cũng trộm không bao giờ hết được của lão, trái lại còn phải mang tiếng bất hảo. Mỹ Nương cười khiêm nhường. Ba vị quá khen, thật sự những mối thiết trí của canh rất tinh vi, nhưng sử dụng bằng người đại gia nát như là Lão Hưng thì lại không thích hợp. Lại còn khen tặng họ, suýt chút tôi đã bị họ đụng cho bỏ mạng rồi. Cao Tường trách móc. Ba người anh chen vào, đó là ý kiến của anh Hai, cũng khó trách tôi. Ai biết sau khi hiểu được nội vụ, các thủ nhiệm và nữ hiệp đã ngả về phía anh em tôi. Người anh hay không phục cãi ngược. tú trên vào, "Sao các anh dùng phương pháp nào để hù cho hai cảnh viên Lâm hiệu và Quan Tony khiếp như vậy?" Nè, Vân Tứ quay người lại, tú nhìn vào mặt anh ta, nàng không kìm lại tiếng mà quát lên thật to. Gương mặt Vân Tứ bây giờ đang mang một chiếc mặt nạ, chiếc mặt nạ này không phải là mặt nạ ma hay quái quỷ gì, nhưng nó làm cho Vân Tứ bây giờ thành một gương mặt như sát vàng nặn ra vậy, không có chút sinh khí, trông vào rất là khủng khiếp sau tiếng quát lên thật to, tú lại hỏi, nhưng chúng lại nói là anh biết bay, làm cách nào mà anh bay được vậy? chẳng lẽ anh đã giả thành má, còn biết bay sao? tôi biết bay thật, Vân tú đột nhiên chụp vào hai cánh tay nàng, tiếp theo anh và tú bay tung lên, họ cách mặt đất bốn thước, Vân tú cười ha ha, tú hảng hốt kêu lên, mỹ nương khen tặng, ừ, một chiếc máy phi hành cá nhân, đụng thằng tứ là thiên tài khoa học mà, người anh ba chen vào. Vân Tứ và Tú càng bay cao hơn, họ đã bay ra khỏi tầng rào của các biệt thự. Ngày hôm sau, trên các tờ báo của đô thị này đều đăng một tin y như nhau. Tin nói rằng Tổng Giám đốc Công ty Nhật Tân, trước do ông Phan Hương kiêm nhiệm, hiện đột nhiên tuyên bố xin từ chức và công ty này đã tổ chức một ban giám đốc khác. Ban giám đốc này tiếp nhận các công vụ của ông Phan Hương truyền giao lại. Thành viên của ban giám đốc này là các vị ông Vân Phong, ông Vân Lôi, ông Vân Sương, ông Vân Tứ, ông Vân Vũ. Năm vị này thành được một ban giám đốc mới có quyền hành điều khiển tất cả xí nghiệp của công ty Nhật Tân như các ngành sản xuất, nhập cảng, báo quán, ngân hàng, vân vân. Đó là một tin làm chấn động cả thành phố. Đó là các điều kiện do Mỹ Nương đặt ra. Như vậy mới chuyển nhượng các tài sản của lão Hưng trên con đường chính đạo. Và tân ban giám đốc cùng lúc họp báo với các ký giả, họ tuyên bố sẽ tài trợ tất cả các hoa lợi của công ty để dùng vào việc thiết lập các công ích xã hội thành lập nhiều tổ chức nghiên cứu văn hóa, kiến lập nhiều y viện bình dân, thiết lập trường học miễn phí, vân vân. kể đến nay không còn ai nhớ lại lão già gian manh Phan Hưng, một tên chỉ biết sưu tầm các giấy bạc để cất vào kho tự thưởng thức. tất cả thị dân cùng bàn tán xôn xao, vì tương lai họ sẽ có nhiều sự nâng đỡ. chỉ có Tú hình như không được thích vì Vân tứ đối với nàng quá tha thiết, mà vị hôn phu của nàng là Thanh Văn đã học thành tài, sắp trở về nơi này, lần đầu tiên nàng đã phiền não về chuyện tình cảm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 3 và cũng là tập cuối của Lưới Trời.